Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau đó kỹ thuật DNA xâm nhập vào lĩnh vực giám định hình sự Năm ngoái phía cảnh sát đã lấy mẫu DNA trong nước bọt của hắn và mẫu DNA của tinh dịch tìm thấy trong cơ thể nạn nhân đối chiếu thấy kết quả rất phù hợp Nhưng mà sau khi bị bắt hắn vẫn quyết không nhận tội Do thi thể của những người đầu tiên đều được phát hiện ở dòng sông Green Hơn nữa họ và tên viết tắt của Gary cũng là G.R. Cho nên hắn được gọi là sát thủ sông Green. Thái vị chau mày nghĩ một lúc. lớn nạn nhân đều là kỹ nữ, cho nên hắn đã trang điểm Trần Dao thành như vậy sao? Vương Mộc gật đầu. Cậu lật giở tập tài liệu trong tay. Vừa rồi anh nói nạn nhân không có dấu vết quan hệ tình dục vào tối hôm đó hả? Đúng vậy, sao thế? Phương Mộc gật đầu Điều này khá thú vị đây Phương Mộc nói với vẻ suy tư Thói quen của Gary Là sau khi cưỡng bức nạn nhân Rồi mới thắt cổ họ cho đến chết Nếu như vậy Muốn mô phỏng cách phạm tội của Gary Một cách hoàn mỹ Vì sao không cưỡng hiếp trần dao chứ Điều này có thể có rất nhiều nguyên nhân Thời gian, địa điểm Lại còn có thể có tâm trạng nữa Nói xong Thái Bĩ cười hi hi Nhưng ngay lập tức anh cảm thấy không phù hợp, bèn thu nụ cười lại. Tâm trạng ứ, Phương Mộc cười nhạt một cái. Hắn muốn làm suy sụp tâm lý của tôi. Có lẽ chính hắn cũng sắp đến cực độ rồi đây. Cậu cầm lấy một bức ảnh khác, đó chính là bức ảnh chụp bài quá đó. Lửa thiêu mây, Phương Mộc lật đi lật lại. Tôi vẫn nhớ, hồi tôi học cấp 1 đã học bài này rồi. Hình như tác giả của nó là Tiêu Hồng. Thái Vĩ ghé sát lại. Này, cậu nói xem. Dạo đây có phải là gợi ý của hung thủ cho vụ án tiếp theo không? Phương Mộc thoáng trầm ngâm. Nếu như không có đặc trưng nào khác thường, thì có lẽ hãy cứ nên coi nó là một manh mối đi. Các anh có ý kiến gì về bài khóa này không? Lão Triệu thì cho rằng. Tờ giấy này vô tình rơi vào trong bốt của nạn nhân. Cho nên ông ta suy đoán trong nhà hung thủ có một đứa bé đang học tiểu học, còn những người khác thì tôi không rõ lắm. Anh thở dài. Lão Triệu có vẻ không muốn tôi tham gia vào vụ án này đâu. Nhưng mà điều này ấy cũng thường tình thôi. Đây vốn là vụ án do Trạm Hàn Linh phụ trách. Tôi chỉ có thể tìm hiểu chút tình hình thông qua mối quan hệ cá nhân thôi. Nào, để tôi lên mạng tra xem. Nói xong Phương Mộc ngồi xuống bàn vi tính tìm kiếm bài khóa lửa thiêu mây, bắt đầu đọc tỉ mỉ từng câu từng chữ. Thái Vĩ không có việc gì làm, anh cầm cuốn sách trên giá đặt dở mấy trang rồi lại đứng trước cửa sổ rút khuốc giả hút. Hôm nay trong trường non vắng vẻ quá, phải sắp thi rồi, có lẽ tất cả đang ôn bài đấy. Phương Mộc căng mắt nhìn vào màn hình, nói về lừa đẳng. Vậy thì cậu cũng sắp thi rồi đấy nhỉ? À, thạc sĩ không phải thi. Cậu cười đau khổ, gõ gõ vào màn hình. Tôi đang có đề thi này. Thái Vĩ biểu môi, so xo so đôi vai. Ánh mắt của Phương Mộc lại quay trở về màn hình, nhưng không thể nào đọc được một chữ nào nữa. Đề thi ư? Thái Vĩ! Gì cơ? Thái Vĩ quay đầu lại. Phương Mộc đang nhìn anh chầm chầm. Trên nét mặt thể hiện thứ cảm xúc khó nắm bắt. Tôi càng thấy là chúng ta đã bỏ qua một manh mối rõ nét nhất rồi. Ồ, cậu nói thử đi." Thái Vĩ bỗng phấn chấn hẳn lên. "Anh nói xem, những người nào hay ra đề khi cho người khác? Thế mà cũng phải hỏi sao? Đương nhiên là giáo viên rồi chứ ai nữa?" Thái Vĩ buột miệng nói, nhưng ngay lập tức anh trợn tròn mắt kinh ngạc. "Ý cậu là người này chính là giáo viên trong trường ư?" Rất có khả năng, tôi mọc gần gật đóng. Thái Vĩ nhíu chặt đôi lông mày, có thể nhận ra anh đang suy nghĩ rất căng thẳng. Lần trước cậu có nói rằng người này khoảng chừng 30 đến 40 tuổi, nhận được nền giáo dục tốt, điều kiện kinh tế khá giả, ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, có lòng lố kỵ cao và hiếu thắng. Đúng thế, tôi đã nói như vậy đấy vấn đề chính là chỗ trong trường các cậu có quá nhiều người như vậy. Tôi thấy giảng viên đại học cơ bản đều có. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net